Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng tình yêu vẫn còn đây, kiếp sau thế nào chúng mình cũng gặp lại. Sàn vừa giết lời, mọi người ngạc nhiên vì mắt nàng từ từ nhóm lặng, vô mặt dạng dữ như mỉm cười thoả mắn. Thay vậy, ruột gan sàn càng đau như tắt. Chàng biết nàng yêu chàng tha thiết. Tình yêu của người con gái mới lớn đầy mộng đẹp. Săn mắc trong túi áo ra hai viên ngọc bạch sả, ánh sáng ngọc ngọc làm cho mọi người loa mắt. Chàng đầy nhẹ lên môi hoa rồi đút cả hai viên ngọc vô miệng nạc. Cuốn mặt hoa tự nhiên hồng lên như có sinh khí. vẻ đẹp huyền ảo làm săn ngây nứt. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi nạc, rồi từ từ đứng dậy. Mọi người còn đang ngạc nhiên bỗng sàn trụm tay lại bắt ấn niệm trù. Miệng chàng phát ra như âm thanh thật lạ tai Chàng chỉ vô mặt nàng quá lớn, máu. Gió bên ngoài bỗng nổi lên như cuồng vũ, đèn lên trong nhà dung rình. Quần áo hoa bay phấp với trông như nàng muốn ngồi dậy. Thầy mười hoảng kinh nhìn san chân trốn, ông không ngờ san lạnh biết phép chiêu hồn này. Như thế có nghĩa là hoa không chết thân xác nàng sẽ tan giữa vẻ lòng đất lạnh, nhưng hồn khoạch nàng đang trong tay sáng. Một lúc sau gió ngừng thổi, đèn nến lại cháy lùng lịch, Săn nói nho nhỏ Bây giờ các ông tạm liệm cho nàng được rồi. Nói xong san bước ra vườn này, nước mắt chàng nhạt nhòa, chàng không muốn nhìn thấy người ta khi người yêu chàng bỏ bộ quan tài. Mọi người lúc đầu còn chú ý tới Săn, dẫu ai nấy cũng cố nhìn mặt hoa lần cuối, nên khi chàng ra vườn không còn ai để ý đến chàng nữa. Trời vẫn còn mưa thực tội. Sẵn thẫn thở đi trong vườn cây như người mất hồn Chàng bước tới thần cây chỗ chàng và hoa thường ngồi tâm tình Nhớ lại những nụ hôn không và dùa muốn giữ ông hiểu chàng ngồi đó ba đôi Mưa cũng đã tạnh rồi, như mọi người cũng đã về Trời càng khuya, gió càng lạnh Nỗi đau thấm, nỗi đau thấm vào cả hồn sát Trăng vàng eo họt đã lên cao Lú ra khỏi những đám mây đen Đang vội bá bay về cuối chân trời Thân thể sàn giả rưỡi Tâm hồn chàng tê tai Bây giờ chàng đã là trường môn một Môn phái thần bí nhất trong thế kỷ này thì nhưng sàn cũng đâu có đủ Uy quyền vượt qua ý trời Để giữ lại mạng sống của người yêu Bỗng sàn nhìn thấy thầy mẹ Trong nhà đi từ từ ra chỗ chàng Từ ừ. nơi ông ngồi xuống nói nho nhỏ Thầy Sán sao không đi ngủ Sán lắc đầu nhẹ nhẹ Thưa thầy Con làm sao mà nhắm mắt được Thầy mới quyền Sán Nhưng hình như ông tự an ủi với trình mình Kẻ như thầy Hoa chết như vậy Cũng được mồ yên mà đẹp Và mọi người thương yêu Chúng ta đau buồn thật Nhưng cũng lại trời thôi Cái số thầy Hoa Không được thỏ mà Sán không nói gì Chàng giữa đầu bố cốc cây nhìn lên trời, thầy mười lại hoài, Thầy tư trên đó có mạnh không? Săn chặt nhớ thấy thầy tư chẳng nói. Thưa thầy, thầy con yêu lắm. Có lẽ chút nữa trời sáng nay con phải về ngay. Thầy mười ngạc nhiên hỏi thực mọc. Thầy ấy thế nào rồi? Săn từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện làm thầy tư ngã bệnh bất thường. Tuy nhiên chàng không đã động gì tư lễ nhận chức trưởng môn của chàng cả. Thầy Mười nghe xong nghiến răng kẹt kẹt, ông kéo San dậy lôi bộ hạm. San hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, cứ đi theo ông. Bộ chồng hạm rồi ông lôi ra một cuốn sổ nhỏ nhỏ bảo San. Tôi còn giữ tên họ và tuổi của cả thằng Tam lẫn con hà trong này. Chúng nó xuống đây xin một mơ ngài và mấy cái khăn. Đám phản đồ này không giết không được Vừa rồi thầy Hoa chết Cũng tại vợ chồng Thằng khốn nạn ăn cắp đồ của tôi Nên chúng tôi mới lật đật chạy theo Chúng nó cũng đã đèn tội rồi Bây giờ tôi cặp này thôi Sán chưa kịp nói gì Thầy Mười đã nắm tay chàng nói Thầy Sán Bây giờ tôi đành phải Y sinh con thiên linh ma nữ Vì lúc này tôi Tôi đã sai tội thiên linh cái, đi chỉ tội hai đứa kia rồi, trong vòng 100 ngày không nhờ bà chúng làm được cái gì nữa. Sàng ta Hoa chàng đã đặt nói, thua thầy, chuyện đâu còn đâu. Cứ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net